chương ba mươi mà như chưa kịp nổi giận hay dạy mạnh uấn lang cưỡi ngựa thì đã nhận được thư do mẫu thân sai người gửi và thúc giục nàng mau chóng về kinh hôn lễ giữa đại tỷ và tà kha diễn ra vào tháng 5 hiện giờ sắp tháng tư quãng đường về kinh mất hơn nửa tháng chưa kể thời gian trì hoãn nếu gặp chuyện mà như nhậm tính thì thấy quả thật nàng cần trở về nàng bàn với tiểu kiều thị chuyện này bà chẳng những còn phản đối mà còn dễ dàng đồng ý. Chúng ta đi cùng nhau. Thế là bà quyết định, ba ngày sau sẽ xuất phát. Mạnh ẩn làng vừa nghe tin đã bắt đầu nhớ cha mình. Mạnh chính lại thương nhớ thê tử. Ngược lại, tiểu kiều thị chê hai cha con phiền phức. mà như nhìn gia đình gì chỉ thấy buồn cười. Sau đấy nàng chợt muốn tới đại doanh ngoài thành tìm ca ca. Hiện tại Mai Tương sống trong đại doanh, đút trở lại từ chuyến đàm phán với người hồ. Hắn đến thẳng giành chạy dù thương tích chưa lành Hắn cố chết tới mức chẳng ai khuyên nổi Làm mà như lo ngày ngấy Nàng hỏi tham dựng trước khi ghé thăm Nên biết ca ca làm việc tại chùa ngựa Điều này khiến nàng hơi chua xót Dẫu đã biết trước Nhưng khi tận mắt chứng kiến Mà như vẫn kinh hãi Ca ca của nàng đang mặc trang phục vải thôi Mà chạy tới chạy lui đổ phân ngựa Từ nhỏ đến lớn Mai tường chưa bao giờ làm việc nặng bây giờ toàn thân hắn dơ giấy, tay áo lẫn vạt áo để dính bẩn, mài tường bần rộn suốt nên mồ hôi đầm đì trên mặt, hắn quẹt tay lau qua loa khiến nước da trắng nõn đen thui. bộ dạng này làm gì còn nét tuấn tú phong lưu khi xưa. mà như nhìn mà mắt nóng lên, nàng cất cao giọng gọi, ca ca, tuân tuân. mài tường quay đầu lại chào, nhưng tay vẫn làm liên hồi. hắn bảo, đừng tới đây, cứ đứng đó đợi ca ca. Hắn gồm lưng xúc một đống phân lên xe đẩy bên cạnh. Lát nữa hắn phải đẩy xe tới đồng ruộng ngoài danh trại. Xuất xong xuôi, Mai Tường mới phủ phủ vạt áo rồi đi về phía Mai Như. Hắn vừa đến gần là Mai Như ngửi thấy mùi thối, nàng câu mày. Sao Kaka lại muốn đến thi làm? Dự nói chính ca ca xin làm chân sai vặt tại chuồng ngựa nên Mai Như hơi bất ngờ. Kaka là kẻ trói gà không chặt. vài không thể cánh, tài chẳng thể nâng. Ta tạm thời không đánh giặc được, nhưng doanh trại đầu nuôi người rảnh rỗi. Thế là ta đến đây làm việc vặt trước. Mai Tường vừa cười nhạt, vừa cố biểu môi. Hắn nhìn chuồng ngựa. Nơi này thiếu người mà chả ai tình nguyện làm, nên ta mới thử xem. Hắn trấn an vì sợ Mai Như lo. những bảo chờ lứa tân binh năm nay đến sẽ cho ta rèn luyện cùng. Những lời này khiến Mai Như yên tâm. Nàng khen ngợi. Cà ca nghĩ thoáng là được Còn bé sức láo này còn bé sức láo này Mai Tường giơ tay cỏ đầu nè Mai Như gấp gác Ôm đầu trốn Bàn tay rơi vào khoảng không Mai Tường cố tình trừng bộ mặt dữ tợn để dọa nàng Hôm nay tuần tuần tới đây làm gì Mai Như nhớ đến chuyện quan trọng bèn vội vàng đưa ca ca lá thư Do Mai Phụ gửi Mai Tường cầm đọc rồi nói Tuần tuần đừng dục mũi về kinh đấy ừm, ca ca, mày Như thông báo. Ba ngày sau, ta, dì cũng ẩn lan sẽ lên đường. Mai Tường cẩn thận đọc lại thư và dặn nàng. Lúc gặp cha mẹ với lão tổ tông, thì tuyệt đối đừng kể vụ ta bị thương. cả chuyện ta làm ở chuồng ngựa nữa, cha mẹ biết đến sẽ càng lo hơn. Ta hiểu, mày Như ngoan ngoãn cực đầu. Nếu nương biết ca ca khổ cực thế này thì chắc xót lắm. Mai Tường gấp thư lại, hắn không quên căng dặn. Nhớ thường xuyên cái thăm tẩu tẩu của Mùi Phải cung cấp để đủ bạc đó Hắn nói vô cùng tự nhiên Chính hắn cũng giật mình khi nói xong Mai Tường hít một hơi thật sâu Rồi miễn cưỡng sửa lời Nhớ thường xuyên cái thăm nàng Mai Như tất nhiên gật đầu Mai Tường thoáng chừng chừ Rồi dặn thêm một câu Nếu nàng chọn được người trong sạch Tuần tuần hãy gửi thư báo cáo cho ca ca Tại sao phải gửi thư Đơn giản vì hắn muốn cắt đứt nội nhớ nhung mà Như thầm thở dài, tàu tổ tốt vậy, thì không biết sẽ gả cho ai. Hai huynh muội hàng huyên một lát, thì Mai Tương đuổi nàng đi, hắn chỉ vào chuồng ngựa. ta nhiều việc lắm, tuần tuần về lẻ lên. Sau khi đưa nàng lên xe ngựa, Mai Tương bảo. Tuần tuần, ba ngày sau ca ca sẽ không đến tiễn muội. trên đường về kinh muội nhớ nghe lời gì, đừng chạy lung tung hay gặp trắc rối nhé. Mai Như nghe hắn ấn cần dặn dò, mà đôi mắt bất giác đỏ he. nàng mềm mại kêu, ca ca, vành mắt mai tương cũng ẩn đỏ, hắn ngoái đầu ra lệnh cho xà ít và xe ngựa lập tức lăn bánh, mà như trở tay không kịp, nàng hấp tấp, thò đầu ra nhìn, ca ca đứng lẻ loi ở cổng đại doanh, người ngợm bận thiểu cũng thương thích, khiến hắn trông gầy gò hẳn, chỉ nhìn thoáng qua thôi, mà mai như đã chịu hết nổi, nàng vội trốn vào xe, để cúi đầu gạt lệ, cô nương đừng khóc, tịnh cầm xúc ruột khuyên nhủ đại gia ở đây là chuyện tốt chúng ta phải về báo tin vui cho lão gia với thái thái mà như lau nước mắt rồi lại thò đầu ra nhìn nhưng xe ngựa đã đi xa thì sao thấy được bóng hình ca ca mai như ngồi trong xe nàng vẫn khó chịu khi nghĩ đến dáng vẻ bàn này của ca ca nàng mang đôi mắt đỏ hoe vào tràm dịch và bắt gặp hai vị điện hạ không biết từ đâu về vừa thấy phó tranh là lửa giận trong ma như chật bùng cháy Xong nàng chả muốn nhiều lời với hắn, nàng chỉ hành lễ với hai huỳnh đệ, chứ chẳng nói câu nào, sau đó nàng cất bước rời đi. Phó Chiêu đột nhiên chạy theo cười nhạo nàng, tuần tuần mắt người đỏ như vậy thì đảm bảo người vượt khóc nhè. Yeah. Mà như biết hắn đang chế giễu mình, nàng ngại phiền nên chỉ định trừng trộ đáp trả, nàng trùng hợp thấy Phó Tranh đứng đằng sau từ khóe mắt. Mà như đảo mắt và thay đổi ý định, nàng dừng bước rồi cố ý trách mắng. Ta điện hạ nhiều chuyện mà bức tranh của ta bị hủy hoại Sao ta có thể không bực chứ Là sao Phó Chiều lúng túng gãi đầu Xem ra hắn hoàn toàn chả biết gì Mà như khoanh tay Vì điện hạ nhắc đến bức tranh của ta với chu cô nương Nên giờ mọi người đều chê ta vẻ xấu Có người còn lấy bức tranh đó Rồi biến thành của hắn mà không thèm hỏi ý ta Nói đến đi Mà những nghiêng đầu chất vấn Điện hạ thấy người này đáng ghét không ta bực bội là phải đạo nhỉ Nàng liếc một cái thì phát hiện gương mặt lạnh lùng của phó tranh đánh lại. Hắn miếm chặt môi nhưng chỉ đứng yên tại chỗ chứ không tiến lên. Trên đời còn có loài người này sao? Phó Chiều cực kỳ ngỡ ngàng. Hắn căm phẫn tuyên bố. Ai đáng ghét thế bán hoàng tử thầy người giáo huấn hắn? Mai Như cười khẩy rồi hành lễ. Chỉ sợ Điện hạ cũng không giáo huấn nổi. Dứt lời nàng ung dung vào tràm dịch trước. Tỉnh cầm đứng phía sau nghe mà toát một hôi lạnh nàng ấy lén lút ngó Yến Vương Điện Hạ. Người nọ khoanh tay nhìn với ánh mắt hững hờ. Hắn không biểu lộ gì nhưng đấy mới là điều đáng sợ nhất. Tỉnh cầm cấp bách cúi đầu rồi bám theo tàn cô nương. Phó tập nhất bối rối quay sang phó tranh. Tất cả biết chuyện này không? Phó tranh nhìn lướt qua bóng lưng của cô nhóc nhanh mờm dẻo miệng kia. Hắn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt và chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào trong phó chịu thấy vậy thì càng ngớ người mất một lúc lâu hắn mới nhắc ngồi chân lý người đó là thất ca hắn thè lưỡi hèn chi tuần tuần bảo hắn không giáo huấn nổi Mai như và trạm dịch lúc nàng đi ngang khu vườn nằm giữa các viện tử phía sau truyền đến cái bước chân nặng nề là vó tranh trời đã tối nên dịch thừa cũng về nhà hay tìm nơi thư giãn chỗ này làm gì còn ai khác nàng như thoáng câu mày người nọ quả nhiên gọi nè, tòng cô nương giọng hắn trầm thấp và đầy áp chế hàng lóc mày cong cong của mày như nhíu chặt nàng lãnh đạm xoay người lại thiếu nữ giữ im lặng ánh mắt nàng như đang ném dao về phía hắn xem ra nàng tức giận tột độ phó tranh mở lời Bạn vương có chuyện muốn nói với ngươi mày như đớp chát nhưng ta không có chuyện muốn nói với điện Hạ phó tranh đã đoán trước nàng sẽ vằn vẹo như thế hắn bước lại gần và hơi đe dọa nếu tạm cô nương không có chuyện muốn nói thì cứ tạm thời lắng nghe mà như cứng họng nàng trừng mắt với hắn phó tranh cúi đầu cặp mắt đèn như mực bình tĩnh nhìn nàng chờ mãi hắn mới thốt lên một câu bản vương không cố tình chỉnh sửa tranh của tang cô nương mà như mỉm cười nụ cười này quá lạnh lẽo phó tranh giải thích thêm Tàu cô nương không tin cũng được, nhưng bản vườn chỉ muốn thay cô nương xử lý tình huống. Mai Như đương nhiên trả tin, nàng lười biến không người để cảm ơn lấy lệ. À, đa tạ Điện Hạ đã ra tay. Nàng nói không hề khách khí Ta nào biết Điện Hạ thay người khác xử lý tình huống bằng cách buông lợi chế nhạo. Mai Như nhớ rõ, hắn nhận xét nét bút của nàng non nước, vẻ quá cậu thả, nên bố cục nhìn chung không tốt, toàn là những câu làm nàng mất mặt. hãy nhớ lại là mà như tức đi nàng mỉm mai tiếc ta hiểu điện Hạ sở hữu tài năng vẽ tranh kiệt xuất nên coi thường kẻ bất tài như ta hy vọng mai sau ta không làm bẩn mắt ngài nữa từng câu từng chữ của nàng giống dào xẻ hút thịt con người phó tranh co rút lại hắn vừa mím môi vừa lặng thinh nhìn cô nương đứng trước mình mà như chán nhìn mặt hắn lắm rồi nàng vái chào và đi về phòng đối đáp một trận giúp ma như bớt giận cũng như thoải mái hơn Ai về mới nghỉ ngơi được một chén trà thì mạnh ẩn lang mang đến cái tình khó chịu. Chùa Thố Khanh sẽ về kinh cùng bọn họ. Mà như chị thấy phiền, nàng hồ đồ hỏi. Nàng ta mới đến Bình Lương mà sao chịu về kinh cùng chúng ta? Phó tranh sẽ ở lại Bình Lương để tiếp tục thảo luận kế hoạch sắp tới với hội đồ và để điều tra vụ cắt xén của lương nữa. Như vậy sao chùa Thố Khanh nỡ bỏ đi chứ? Mạnh ẩn lang trả lời. ban nãy yến vương điện hà bảo nàng ta về kinh cùng chúng ta phó tranh mà như không hiểu hắn chưa về kinh thì sao lại để chu tố khanh về trước Xong gần nghĩ một hồi thì mà như chợt hiểu phó tranh đang muốn né phiền phức nếu bọn họ đi nhưng chu tố khanh ở lại dù nàng ta được thánh thượng cho phép cũng khó tránh khỏi bị người khác truy xét ngọn nguồn và nhận ra lý do nàng ta ở lại liên quan đến mối quan hệ mơ hồ với phó tranh mà Như khẽ cười, võ tranh thật bạc bẽo người ta vất vả đuổi thề đến tận đi, mà hắn nhẹ nhàng đuổi đi như vậy. Nói đến Yến Vương Điện Hạ là mạnh ổn làng vui vẻ đuổi đề tay. Tuần tuần, nương lẫn chùa Tố Khanh đều không hiểu người vẽ gì, nhưng Yến Vương Điện Hạ lại nhìn ra, đã thế ngày ấy còn giúp người hoàn thành, người thấy hãnh diện không? Hãnh diện? mà Như cười gằn. mạnh ổn làng thì thào bên tay nàng. Tuần Cần không thấy mặt chu Tố Khanh lúc đó à, đen xì luôn. Nhớ lại biểu cảm của chu Tố Khanh, là mình ổn Lang nhìn chẳng được, mà sung sướng cười to. Nàng ấy nói nhỏ, nàng ta thân thiết với Yến Vương Điện Hạ, nên đâu ngờ Yến Vương Điện Hạ sẽ lao tâm khổ tứ vậy. mà Như nghe thấy liền sững sốt, nàng bỗng nhớ đến câu nói hồi này của Phó Tranh. Bạn Vương chỉ muốn thay cô nương xử lý tình huống. tất nghĩa, Phó Tranh đoán được, Nàng sẽ bị chu Tố Khanh diễu cợt Nên mới cố gắng sự bức tranh ấy Mai Như vẫn nhíu mày Nàng không muốn nghĩ nhiều về những việc dính tới hắn Ba ngày sau đoàn người của Mai Như khởi hành về kinh Bốn nữ nhân yếu đuối du hành Luôn khiến người ta bất an mình chính phái mấy thân bình hồ tống họ đến thiểm Tây Phó tranh dặn phó tiêu đi theo Tốt xấu gì Hắn cũng có thể chiếu cố họ trên đường về Ngày trở thành bình lương Mai Tường thật sự không đến tiễn mà như thọ đầu nhìn xung quanh chỉ để nhận sự thất vọng. Nàng rầu rĩ trục đầu vào xe ngựa. Phó tranh đang gặn dặn phó chiêu, thì phát hiện một cái đầu ngó nghiêng bên mảnh xe. Không biết nàng tìm gì mà lại mau chóng trốn vô trong. Hắn lặng lặng quan sát tấm mạnh, nhưng cô nương kia không ló người ra nữa, và cũng chẳng nhìn hắn lấy một lần. Chương 38 Tháng tư chậm trại đến cùng thời tiết ấm áp, Quãng đường từ Tây Bắc về kinh thành ngày càng chói cha. Sự hiện diện của Chu Tố Khanh khiến Mai Như chẳng mấy ghi vào chơi bên ngoài, nàng cũng lười trò chuyện nữa. Hai tỷ muội thường ngồi trong xe ngựa, Mạnh ẩn Lan bận làm bài tập nên Mai Như không quấy rầy mà chỉ yên lặng đọc sách. Ban đêm nghỉ ngơi tại trạm dịch. Ban đêm nghỉ người tại trạm dịch. Nàng quay lại với công việc biên soạn tư liệu. Hành trình này giúp Mai Như thấu hiểu nội dung sách. nên thậm chí còn có phân tích của riêng mình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nàng thấy mình thu hoạch khá nhiều lợi ích nghĩ vậy khiến nàng phấn chấn hơn hẳn có điều phó chiều là khổ sở trước lúc trời bình lương phó tranh răng dày hắn phải cư xử đúng mực vì bạn đồng hành của hắn toàn là cô nương phó chiều ghi nhớ được mấy ngày thì vứt lời dạng ấy lên chín tầng mây cái miệng hắn thích bận rộn trên đường đi để đánh rỗi hay buồn chán là hắn tìm mai như để tán dốc Mà như trả hàm đấu vỏ mồm với thằng nhóc này, nàng thoái thác rằng mình có việc bận. Phó Chiều hí hửng trêu kẹo, tuần tuần bận gì đó, chẳng lẽ người cũng muốn thành tài nữ giống chủ tỷ tỷ và mạnh cô nương. Càng đến gần kinh thành, mà như càng ghét dính dáng đến hắn. Nhất là Phó chiều có luồng mồm gọi nàng là tuần tuần, người khác mà nghe được thì rất kỳ cục. Đằng trước, chùa Tố Khanh tình gần nghe thấy, mặt nàng ta thoáng hiện và kinh ngạc. nhưng nàng ta chỉ cười dịu dàng với mai như chứ chẳng nói gì nụ cười ấy như ngầm ám chỉ giữa mai như với phó chiêu có gì đó mờ ám lúc ấy mai như đã hơi oán trách phó chiêu không biết lựa lời hiện giờ nghe hắn gọi tuần tuần là mặt nàng tức khắc lành tanh điện hà đừng gọi ta như vậy nữa phó chiêu ngớ người trước cơn giận bất ngờ từ nàng hắn lẩm bẩm theo bản năng tại sao mai như lạnh lùng đáp điện hạ có thân phận tôn quý nên hiển nhiên chả quan tâm mấy thứ phù phiếm danh tiếc nhưng ta thì khác ta phó chiều ngẹn hồng hắn ngượng ngùng im bặt rồi lặng lẽ hát cửa ngựa về phía trước độ tài mai như rốt cuộc được nghỉ ngơi nàng tiếp tục đọc sách rất lâu sau bên ngoài bất chợt có người kêu nàng mai tam bản hoàng tử có chuyện cần nói lại là phó chiều giọng hắn đầy miễn cưỡng và còn giả bộ nghiêm túc Không biết khẳng định nói hay suy tính điều gì. Mà như câu mày. Nãy giờ Mạnh Ẩn Lan chú tâm luyện chữ. Nàng ấy chợt ngẩn đầu và thì thào hỏi Mai Như. Tuần tuần, tên Điện Hạ kia lại bày trò hề hả? Nói rồi khóe miệng nàng ấy cong lên thanh độ cười tuê toét. Mạnh Ẩn Lan gầy và lùng hơn Mai Như. Xong nàng ấy sở hữu đôi mắt to tròn. Mà cái cười thì đầy sự tinh quái của một đứa trẻ. Mà như mím môi cười, nàng có cào giọng. Mời Điện Hạ nói. Phá Chiều nghiêm chỉnh bảo Hồi nãy người nói sai một câu Câu nào? mà Như thuận miệng hỏi Phá Chiều giận dữ trả lời Tùy thân phận bản hoàng tử tôn quý Nhưng ta vẫn để ý danh tiếc Vậy càng tốt mà Như nói Điện hạ nên cách xa đám người thô bỉ như chúng ta Nàng đất chát Làm Phá Chiều căm giận hơn một tiếng Rồi lủi thủi cười ngựa đi Yên tĩnh chưa được bao lâu Thì hắn trở lại lần thứ hai Mà Như chở khóc dở cười Điện hạ lần này là chuyện gì Phó Chiều thẳng nhiên nói Tất nhiên là kiếm người thô bị Để nói chuyện với thời gian Bên trong xe Mạnh ẩn làng lẫn Mà Như đều cười Mạnh ẩn làng cười cong eo Nàng ấy che miệng để không phát ra tiếng Mà Như cũng cảm thấy Phó Chiều đáng yêu Nên bảo Điện hạ chờ một lát. Phó Chiều thông dòng cưỡi ngựa tới lùi bên ngoài chẳng mấy chốc, Mạnh xe bên cạnh hắn được vén lên Và tỉnh cầm thò người ra. Trong tay nàng ấy là một bao giấy dầu. Phó diều xài cả sai vặt cầm. Hắn liếc sơ qua thì thấy là một bao hành xanh. Hắn hiếu khi hỏi. Mai Tam có ý gì thế? Mai Như ngồi trong xe mà đáp. Đây là quà luyện răng cho người thô bỉ tặng để Điện Hà giết thời gian. Điện Hà đừng khách khí, cứ ăn hết đi, ta còn nhiều lắm. Nàng chê hắn lắm, mồm nên dùng hành xanh tống cổ hắn. Phó diều lầu bầu. rồi bốc một quả ném vô miệng. Chùa Tố Khanh ngồi một mình trong chiếc xe ngựa phía sau. Nàng ta nghe phía trước, có người nói chuyện, bèn đặt sách xuống và lặng lẽ vén rèm. Phó chiêu đã tụt lại đằng sau, hắn trùng hợp để cảnh xe nàng ta. Chùa Tố Khanh ngần ngừ bắt chuyện. Điện Hạ nói gì với những mùi mùi thế? ngài là chọc mùi ấy à? Nghe có vẻ như mùi mùi đang bực nhỉ. Nhờ phó tranh, mà Chùa Tố Khanh cũng khá thân với Phó chiêu. Từ nhỏ phó chiều đã gọi nàng ta là tỷ tỷ hiện tại chùa Thố khanh hỏi hàng ân cần y hệt một tỷ tỷ đích thực phó chiều là kẻ miệng bự hắn vừa định khai hết từ đầu chí cuối thì chợt nhớ những lời mai như nói mấy ngày trước bởi vì hắn nhắc tới tranh của mai tam trước mặt chùa tỷ tỷ nên hại nàng bị mọi người chế nhạo và còn khiến nàng khóc nữa phó chiều suy nghĩ giây lát rồi cười nói chùa tỷ tỷ Ta đòi Mai tam Cô Nương đưa hành xanh chứ có nói gì đâu. Mai tam Cô Nương. Chu Tố Khanh nhẹ nhàng cười với Phó Chiêu, vẻ mặt bày tỏ sự ngầm hiểu. Nàng ta hỏi, sao không gọi là Tuân Tuân? Điều bộ này của nàng ta vẫn giống một đài tỷ tỷ thân thiện. Phó Chiêu giữ nguyên nụ cười. "Chu Tỷ tỷ, lần đó là ta nổi hứng trêu chọc thôi. Phụ hoàng mà biết sẽ phạt ta mất. Phụ hoàng không phạt thì ca ca cũng phạt. Dứt lời, hắn này nỉ Chu Tố Khanh. tỷ tỷ tốt à, mai mốt ta sẽ tuân thủ quy củ. Mày hiện tại chỉ có mình tỷ nghe thấy. Ta không ngờ tỷ nhớ mãi. Thế nên ta cầu xin tỷ tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Chu Tố Khanh thoáng biến sắc, nắng ta cười đáp trả. Dĩ nhiên rồi. Khi thả mành xuống, nụ cười của Chu Tố Khanh đông cứng. Không biết phó chịu cố tình hay vô tình, mà dùng lời lẽ cực kỳ lợi hại. hắn chẳng những che chở tang cô nương mai gia mà còn lôi nàng ta vào cuộc và âm thầm cảnh cáo rằng chỉ cần có người kinh thành đồn thổi chuyện này thì thủ phạm chính là chu tố khanh chu tố khanh lắc đầu nàng ta cảm thấy hơi oan ổn. kể từ đó chu tố khanh cũng không muốn dính líu đến mai như vì phó thập nhất bốc đồng kia mà cán tội thì nàng ta đâu gánh nổi tuy được ngoại tổ phụ yêu thương và có cái danh tài nữ nức tiếng kinh thành Dù Tố Khanh rốt cuộc chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, nên cần thận trọng. Thế là lỗ tai mà như thanh tịnh gấp bội. Chuyến đi này bình an vô sự. Sau nửa tháng thì đoàn người tới trạm dịch vụ Bảo Định và gặp Mạnh An đến đón bọn họ về Kinh. Hắn vẫn nhò nhã như đó giờ với trang phục màu ngà voi theo hoa văn tối màu cùng trăm cài bằng ngọc mỡ dây. Mạnh An đến từ hai ngày trước. Hôm nay hắn đã sớm phái người chờ tại quan đạo. hắn đỡ tiểu kiều thị xuống xe, mạnh ẩn lan và mai như cũng dẫm lên đôn để bước xuống. ca ca, mạnh ổn lan gọi. mạnh an quay đầu cười với nàng ấy, mùi mùi nhà hắn vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt và gầy gò, nhưng hắn là ngẩn người khi liếc nhìn mai như. mới hơn hai tháng không gặp, mà như biểu mùi có vẻ lớn lên, nên thậm chí cao hơn uẩn lan nửa cái đầu. mai như thấy hắn nhìn mình, bèn thân thiết hô: an biểu ca. Gương mặt trắng nõn của Mạnh An đỏ ửng, hắn chào, như biển mùi. Chu Tố Khanh chỉ chào hỏi Mạnh An từ xa, chứ không lại gần. Khi nói chuyện với Chu Tố Khanh, Mạnh An chẳng lắp bắp như với Mai Như. Hắn nhanh chóng đáp lễ, chú cô nương. Đội ngũ Hạ Phủ chờ Chu Tố Khanh từ lâu. Trong thành bảo định có biệt viện của Hạ Phủ, nên bọn họ tới đón nàng ta về đó. Nàng ta tạm biệt tiểu kiều thị, rồi cười với Mạnh Uẩn Lan và Mai Như. lúc đến lượt phó chiêu thì hắn cười hi hi chu tỷ tỷ đừng quên lời hứa với ta đấy tìm chu tố khanh đập thình thịch nhưng nàng ta vẫn cười điện hạ cứ đùa hai câu đối đáp trên lọt vào tai mai như nàng chẳng quan tâm chu tố khanh nhưng phó chiêu lại tới khoe công hắn vốn không biết giữ mồm miệng nhất là khi nói chuyện với mai như nên hắn kể sạch sành sành cuộc đối thoại giữa mình và chu tố khanh cuối cùng hắn còn hạ hề nhướng mày Mà như chị thấy mắt cười Nàng hỏi hắn Chưa biết chừng chu tỷ tỷ sẽ thành hoàng tẩu của người đó Sao người không bên nàng ta Mà lại bên người ngoài Phó Chiều hạ thấp vọng Thành thật thì giờ ta cảm thấy Tâm tư chu tỷ tỷ hơi khó lường Tính ca ca là lạnh nhạt Nên cưới người như vậy cũng hợp lắm Hắn từng mong có một vị tổ tẩu, tẩu Đủ sức trò chuyện thân mật với ca ca Nhưng sau khi biết Mấy hành động của chu tỷ tỷ Thì hắn chẳng thích tí nào Phó Chiều tỉnh ngộ, khiến Mai Như thấy hắn thuận mắt hơn, nàng vội gật đầu phù hòa. <cười> Tính tình Yến Vương Điện Hạ quả thật lạnh nhạt tốt nhất nên đi đôi với người dễ mềm lòng và chịu dàng ngoan ngoãn. Phó Chiều liếc Mai Như một cái, hắn đùa. Không phải người là cái chắc. nụ cười trên mặt Mai Như tắt ngấm, nàng thoáng khựng lại trước lúc gượng cười. Tất nhiên không phải ta. Nàng dừng giây lát rồi tiếng cử. Theo ta thấy, thì trong kinh thành, không ai thắng nổi nhị tỷ tỷ của ta về đồ dễ mềm lòng và dịu dàng ngoan ngoãn. Phó Chiêu ô một tiếng, hắn bỗng thấy sự kết hợp này ổn đấy chứ. Hiện tại, Mai Thần đã nhiệm chức hàng lâm và được phù Hoàng coi trọng. Mấy năm nữa có khi sẽ vào nội cát. Huống hồ ca ca đã ra tay cố giúp lúc nhị cô nương rơi xuống nước. Hai người ở bên nhau cũng hợp lý. Hơn nữa, nghe đồn về cô nương Mai Phủ đẹp như tiên. nên rất xứng đôi với Kaka. Phó Chiều càng nghĩ, càng thấy nhị cô nữ Mai Phủ là lựa chọn phù hợp. Hắn mừng thầm và hy vọng mình có thể tìm cơ hội bàn chuyện này lúc Kaka trở về. Hôm nay đoàn người nghỉ tại trạm dịch bảo định, ngày mai bọn họ sẽ đến Trác Châu. Phó Chiều đã sớm nhớ nhung và làm thắng cả địa phương, như Sông Tháp Tình Yên và Hồ Lương Hiểu Nguyệt. Lúc đi hắn bị Phó tranh quản, nên không thể tham qua. Bây giờ tiện đường thì hắn đương nhiên muốn xem. Mạnh An đi cùng thạch nhất Điện Hà, đến hai tòa tháp. Tiểu Kiều Thị dẫn hai cô nương tới am ở phụ cận để nghỉ ngơi uống trà. Các bà tử đặt quấy tước sạch sẽ hết sương phòng, mà như uống chén trà nhỏ rồi vào chơi trong am với Mạnh Uẩn Lan. Tiểu Kiều Thị lại chả có hứng thú làm mấy chuyện này. Sau khi nghỉ ngơi, đoàn xe của bọn họ trời đi, đúng lúc sư thái trong am ra cộng đón tiếp một phụ nhân trung niên xinh đẹp. phụ nhân mặc áo lụa theo hoa và váy mã diện nhạc màu. bà trang điểm theo kiểu thanh đạm khuôn mặt bà trông hơi đau ốm và nha hoàng lẫn bà tử đi phía sau phụ nhân hình như đây cũng là gia đình giàu có đến để nghỉ chân nhằn khỏi nơi này quả thật hưng thịnh